Chương 6. Chấp nhận về nhì Tôi đã hoàn thành chương cuối nói về sự thỏa hiệp, và chương này tiếp tục những điều còn dang dở ở chương trước, đó là việc học cách chấp nhận. Sự cầu toàn thường là một rào cản trong quá trình phát triển, và nó có thể tốn rất nhiều thời gian. Chính vì vậy mà tôi hạnh phúc với những thứ gần hoàn hảo. Nhưng tôi không nói là tôi luôn cảm thấy hài lòng với điều đó, vì có một số ngoại lệ sẽ được tôi trình bày ngắn gọn sau đây. Khi mọi người nói đến vị trí số 2, Cái mà họ muốn nói ở đây là việc tạm chấp nhận vị trí số 2. Nhưng tôi nghĩ thực chất họ đang tạm chấp nhận vị trí số 3 hoặc số 4, bởi vì vị trí số 2 ấy đôi khi lại chính là sự hoàn hảo mà chúng ta đều đang cố gắng hướng tới. Trong kinh doanh, mọi người thường nói thời gian là tiền bạc, vì bạn càng mất nhiều thời gian để làm một việc, bạn càng mất nhiều tiền. Do đó, trong kinh doanh, đôi khi bạn sẽ chỉ làm được qua loa, Nếu việc ấy giúp bạn đẩy nhanh tiến độ Để tôi giải thích Nhà máy A sản xuất các sản phẩm tốt nhất thế giới Phải mất 20 tiếng để sản xuất một sản phẩm Được bán với giá 100 bảng Nhà máy B sản xuất sản phẩm khá tốt Họ mất 15 tiếng để sản xuất một sản phẩm Được bán với giá 80 bảng Doanh thu của nhà máy A là 5 bảng trên tiếng Doanh thu của nhà máy B là 5,33 bảng trên tiếng Không chỉ vậy Với mỗi sản phẩm sản xuất ra Nhà máy B sẽ có thêm 5 tiếng dành cho thiết thị hoặc cho các hoạt động khác giúp họ bán được nhiều sản phẩm hơn. Cứ 100 sản phẩm được nhà máy A bán ra, nhà máy B sẽ bán ra 133 sản phẩm, tuy không tinh xảo bằng. Nhưng họ rất hài lòng với chất lượng sản phẩm của mình. Hãy xem một ví dụ khác. Paul và James đều đang học trung học phổ thông. Họ thông minh ngang nhau, học cùng một khung chương trình và đều dành ra 4 tiếng để ôn bài mỗi tối. Tất cả mọi thứ đều bình đẳng, mọi người nghĩ kết quả đầu ra của họ cũng sẽ giống nhau. Trong quá trình học bài, sau khi dành ra hai tiếng để ôn một môn, Paul chuyển sang môn tiếp theo. Tuy chưa nắm bắt được tất cả mọi thứ, nhưng như vậy là đủ vượt qua kỳ thi. Còn James, kiên quyết bám từng chủ đề cho đến khi chắc chắn mình đã hiểu hết tất cả, nhưng cuối cùng lại không có đủ thời gian để ôn các môn còn lại. Paul qua được mười bài thi chỉ với số điểm khiêm tốn. James qua được 7 bài thi với số điểm cao hơn của Paul. Trong phần đời còn lại, Paul nói với các nhà tuyển dụng rằng cậu ấy đã qua cả 10 môn, còn James chỉ có thể nói rằng cậu ấy vượt qua 7 môn mà thôi. Trong cuộc sống, làm việc ở mức độ kém hơn một chút có thể tạo ra kết quả ấn tượng hơn. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng vậy. Chính vì thế mà tôi nói rằng không phải lúc nào tôi cũng hài lòng với những thứ kém hoàn hảo hơn. Một phép tính đã được đưa ra nhằm so sánh số thời gian bỏ ra và kết quả thu về. Nếu dành 10 tiếng cho một dự án mà hoàn thành được 95% độ hoàn hảo của dự án đó hay dành 10 tiếng và đạt được 100% sự hoàn hảo thì tôi sẽ luôn cố gắng và kỳ vọng nhân viên của mình để có thể đạt được con số 100% đó. Tuy nhiên, nếu 10 tiếng làm việc giúp tôi đạt được 95% nhưng phải mất thêm 10 tiếng nữa để hoàn thành 5% còn lại thì tôi nghĩ rằng Về nhì thực sự là ý tưởng. Điều này đúng với hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả kinh doanh. Một công ty có thể mất quá nhiều thời gian để cho chút mẫu mã bao bì sản phẩm. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của họ đã tung ra một sản phẩm tuy kém hoàn hảo hơn một chút, nhưng lại thu hút được khách hàng trên thị trường lúc ấy. Kết quả là công ty cầu toàn bị bỏ lại với một số sản phẩm chất lượng tốt hơn nhưng không có người mua. Lúc ở nhà, bạn có thể dành ra vài tiếng đồng hồ mỗi tuần, để lau chùi bồn tắm sạch bóng hay cắt cỏ trong sân thành những đường đều tăm tắt. Nhưng ngoài bạn ra, chẳng có ai khác để ý sự khác biệt ấy. Dù cho bồn tắm có sạch hay cỏ có được cắt hoạn gàng, thì người duy nhất quan tâm đến những việc ấy chỉ có bạn mà thôi. Lý do là vì không ai biết bạn đang nghĩ gì. Có thể trong đầu bạn hình dung về sự hoàn hảo mà bạn đang phấn đấu chạm tới, nhưng những người còn lại sẽ chỉ thấy được những điều bạn thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Khi tôi lái xe qua một ngôi nhà, Với sân cỏ đều tăm tắt, bạn biết tôi thấy gì không? Tôi chỉ thấy một người quá mức rảnh dỗi. Xem tivi chiếm khoảng một nửa tổng số hoạt động giải trí ở Mỹ, theo khảo sát thời gian tại Mỹ năm 2003. Tổng kết Sự tổ toàn có thể tốn quá nhiều thời gian. Bạn cần cân nhắc thời gian dành cho một dự án với kết quả mà bạn sẽ nhận được. Những điều quan trọng với bạn có thể sẽ không có ý nghĩa đối với người khác, đừng quan tâm đến 5% còn lại vì sự thực chẳng có ai quan tâm đâu. Sự cầu toàn hiếm khi song hành với lợi nhuận. Action. Sự cầu toàn thường là một rào cản trong quá trình phát triển và nó có thể tốn rất nhiều thời gian. Vì thế, hãy học cách chấp nhận, học cách hạnh phúc với những thứ gần hoàn hảo, hạnh phúc với vị trí thứ hai. Một, Tại sao kỹ năng học cách chấp nhận những thứ gần hoàn hảo lại quan trọng? 2. Có ngoại lệ nào mà bạn vẫn có thể kỳ vọng vào chủ nghĩa cầu toàn không? 3. Hãy nêu một số ví dụ so sánh giữa sự cầu toàn và hiệu suất trong cuộc sống và trong kinh doanh. Chương 7 Tận dụng điểm mạnh của bản thân Bạn có phải là con người của buổi sáng hay bạn chỉ cảm thấy tràn đầy năng lượng vào 11 giờ đêm? Tất cả chúng ta đều có cách làm việc khác nhau. Vì vậy, chương này sẽ nghiên cứu cách bạn sống và làm việc, Để tìm ra điểm mạnh cũng như điểm yếu bẩm sinh của bạn nằm ở đâu Phát hiện được điểm mạnh của bản thân và phát huy chúng sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu Nếu bạn luôn chiến đấu ngược với xu hướng và khả năng bẩm sinh của mình Bạn sẽ phải vật lộn để hoàn thành công việc Và nó có ý nghĩa là sự lãng phí thời gian Mọi người thường thành công và dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Khi đặt mình vào những tình huống mà họ có khả năng thích nghi một cách tự nhiên Bạn có thể quen với kiểu bài kiểm tra tính cách mà nhà tuyển dụng đặt ra cho các ứng viên. Trong kinh doanh, bạn luôn muốn tìm ra một nhân viên tiềm năng phù hợp với vị trí bạn cần nhắc sẽ dành cho họ. Nếu bạn đưa một người có tố chất lãnh đạo bẩm sinh vào một nhóm mà họ không có cơ hội thể hiện sáng kiến và thúc đẩy mọi người xung quanh, bạn sẽ chỉ nhận lại sự bất mãn và nản lòng từ phía họ mà thôi. Và nếu bạn giao vai trò lãnh đạo nhóm chủng cho một người hướng nội, hoặc một người không có khả năng lãnh đạo thì hiệu quả của cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng Nếu bạn tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân bạn sẽ biết rõ mục đích để có thể nỗ lực phấn đấu hơn trong tương lai Thay vì dành thời gian và công sức vật lộn với những việc mình không giỏi bạn hãy khai thác những ưu điểm sẵn có và tăng tốc trong cuộc đua để hoàn thành mục tiêu của mình Những người thành công là người biết chọn cho mình những công việc mà họ có thể phát huy được nhiều thế mạnh Khi đó, thành công tự khắc sẽ tìm đến họ Bài tập 4 Làm nổi bật sự tích cực Hãy bắt đầu bằng cách lập một danh sách những ưu điểm của bạn. Tôi muốn bạn ghi lại 10 điều mà bạn có thể làm tốt hơn hầu hết những người mà bạn biết. Chúng có thể liên quan đến công việc của bạn. Ví dụ, tôi rất giỏi bán quảng cáo cho khách hàng trong lĩnh vực xe hơi hoặc thời gian giải trí của bạn. Ví dụ, tôi làm Miss Akati Carbonara rất ngon hoặc cuộc sống sinh hoạt trong gia đình. Ví dụ, Tôi thực sự rất giỏi trong việc đảm bảo thanh toán các hóa đơn đúng hạn. Viết ra 10 điều có thể là khó khăn đối với một số người, nhưng tôi chắc chắn là do họ khiêm tốn, chứ không phải họ không biết làm đâu. Nếu bạn có thể dễ dàng đề cập 10 điều, thì tôi muốn bạn hãy nghĩ kỹ hơn và lên một danh sách những việc mà bạn có thể hoàn thành một cách xuất sắc. Còn nếu bạn đang vật lộn và chưa nghĩ ra, hãy thử đề nghị người thân và bạn bè gợi ý về những việc mà họ nghĩ bạn sẽ làm tốt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chú thích: mì carbonara, một loại mì Ý được làm từ trứng, phô mai, thịt xông khói và hạt tiêu. Kinh doanh dạy bạn rằng bù đắp cho những thiếu sót của bản thân cũng quan trọng không kém việc biết phát huy những điểm mạnh của bạn. Ví dụ, qua nhiều năm, tôi nhận ra mình là một người thiếu kiên nhẫn. Đó cũng là lý do tôi tuyển một vị CEO kiên nhẫn, chú ý đến các chi tiết mà tôi đã vội vàng bỏ lỡ. Tôi biết một số doanh nhân, người không bao giờ có thể tự làm sổ sách kế toán cho mình. Nhưng vì nhận thức được điều này ngay từ đầu, nên anh ta đã thuê một kế toán viên, và giờ anh ta trở thành một trong những người thành công nhất. Bạn chỉ có thể bù đắp được những thiếu sót của bản thân, nếu bạn biết chúng là gì. Đó cũng là lý do phần tiếp theo sẽ yêu cầu bạn liệt kê 10 điều mà bạn biết mình làm rất tệ. Đó có thể là việc nhà, ví dụ, rửa bát, liên quan đến công việc, ví dụ, chủ trì cuộc họp, hoặc liên quan đến bạn bè, ví dụ, quyền gọi điện cho mọi người, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giờ tôi muốn bạn nhìn lại cả hai danh sách trên và xem liệu có bất kỳ kiểu mẫu nào nổi bật không, ví dụ. Bạn làm giỏi những việc phối hợp cùng người khác hay giỏi những việc bạn tự làm? Bạn có giỏi những việc nhóm liên quan đến tinh thần đồng đội, nhưng lại vô giá trị trong những chuyện liên quan đến tiền bạc và toán học? Hiểu rõ bản chất tại sao bản thân giỏi hơn một số việc và tệ hơn ở những việc khác là cách nhanh nhất để có thể làm việc hiệu quả hơn ở các lĩnh vực trong cuộc sống. Để tôi kể cho bạn một ví dụ, tôi không giỏi quản lý những tiểu tiết trong việc điều hành một doanh nghiệp, tôi có thể làm và đã làm được nhưng đó không phải là việc tôi giỏi nhất. Bản chất tôi phù hợp hơn với việc vẽ ra một viễn cảnh toàn diện. Việc đó không làm tôi ngạc nhiên lắm. Cho đến khi tôi tuyển một người quản lý kế hoạch chi tiết từng ngày và tiết kiệm được kha khá thời gian để mở rộng kinh doanh, công việc của tôi bỗng lên như diều gặp gió. Vấn đề không phải là tôi có dư ra vài tiếng một ngày, mà tôi biết dành vài tiếng đó để tìm kiếm đối tác làm ăn. Đó mới là thế mạnh của tôi. Khi bạn dành thời gian cho những việc Mà bạn làm tạm được thì kết quả thu về cũng sẽ chỉ dừng ở mức tạm được mà thôi. Thời gian cộng nỗ lực bằng kết quả. Nhưng khi bạn dành thời gian làm những việc bạn thực sự giỏi, phép tính này sẽ thay đổi và kết quả cũng thay đổi. Thời gian nhân nỗ lực bằng kết quả. Thời gian và công sức bạn dành để làm việc ấy là không đổi, nhưng bằng cách phát huy thế mạnh của bản thân, bạn đang thay đổi được tầm cỡ của những thành quả mà mình gặt hái. Lúc này... Bạn nên dành thời gian nhìn lại danh sách những điều bạn giỏi và những điều bạn không giỏi và viết thêm nếu cần thiết, sau đó tìm ra các kiểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể nhận ra rằng mình rất giỏi trong việc giữ không gian làm việc gọn gàng nhưng lại không thể ngăn nắp khi ở nhà. Nếu bạn hiểu được lý do đằng sau việc ấy, xếp sẽ xế càng nhằn, bạn cố làm theo đồng nghiệp hay vì đó là việc bạn phải chịu trách nhiệm, bạn sẽ hiểu rằng lúc ở nhà bạn không có những áp lực như vậy nên bạn có thể bày bừa tư ý. Vì không có ai càn nhằn, không có cảm hứng về việc mọi thứ sẽ như thế nào nếu bạn cố gắng. Hay đó là không gian chung, nên tại sao bạn phải dọn, rồi sau đó lại sẽ có người bày bừa. Chúng ta phát triển thói quen cho những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, và những thói quen này có thể trở thành những nét tính cách của chúng ta. Chúng ta tự nhủ rằng, mình không phải là một người quy củ, nhưng rồi lại thấy bản thân khá có tổ chức ở một lĩnh vực nhất định. Ví dụ, khi tôi giúp các con làm bài tập về nhà môn toán, Bọn trẻ đã bị thuyết phục rằng chúng học toán cực giở, cho đến khi tôi áp dụng toán và thực tế, như việc đo đạc đồ nội thất mới cho phòng ngủ của chúng, bọn trẻ trở nên rất giỏi toán. Một trường hợp khác là một nhân viên của tôi thấy mất tập trung khi phải làm việc trong văn phòng ồn ào, nhưng khi sử dụng phòng họp chống để làm việc, cô ấy đạt được những kết quả vô cùng ấn tượng. Nếu bạn có thể tìm ra lý do tại sao bạn có thể làm điều gì đó trong một tình huống, có lẽ bạn là con người của buổi sáng, chứ không phải điều gì khác. Bạn không phải là con người của buổi tối, thì bạn có thể bắt đầu phát huy sở trường của mình. Cùng với đó, bạn có thể học hỏi những điểm mạnh của người khác, Hãy nghĩ về một người nào đó trong cuộc sống mà bạn ngưỡng mộ, điều gì họ làm được mà bạn không làm được. Nếu bạn có thể A. Xác định được điều đó là gì và B. Tìm ra lý do tại sao, thì bạn thực sự có thể tối ưu hóa, hiệu quả của mình và hoàn thành công việc nhiều hơn trong khoảng thời gian ít hơn. Có phải người ta quản lý thời gian tốt hơn vì họ thành thạo chức năng xem lịch trên điện thoại không? Nếu thế thì bạn cũng có thể tự học cách xem lịch trên điện thoại của mình. Có phải họ làm việc nhanh hơn bởi vì họ không mất thời gian vào những cuộc tán gấu ở văn phòng không? Nếu vậy, hãy tìm hiểu cách làm thế nào bạn có thể bớt bị phân tâm bằng cách đeo tai nghe, chuyển bàn làm việc sang chỗ khác, nói rõ với những người bạn đang tán gẫu rằng bạn không có thời gian. Và nếu lý do tại sao trong cùng một khoảng thời gian nhưng bạn lại không làm được nhiều việc như người khác không rõ ràng. Hay hỏi họ xem bí quyết thành công của họ là gì. Hãy nói với họ rằng bạn ngưỡng mộ họ, xin họ cho một vài lời khuyên và gợi ý. Thường thì mọi người rất thích giúp đỡ người khác, trừ khi họ có tính cạnh tranh cao. Còn không thì khả năng là bạn sẽ được tham gia một khóa đào tạo miễn phí. Nếu bạn sẵn sàng giúp đỡ họ là một việc gì khác để đáp lại sự nhiệt tình của họ, có thể bạn sẽ còn được khám phá thêm rất nhiều điều khác. Bắt trước thói quen của người làm việc hiệu quả là một cách tuyệt vời để tăng năng suất làm việc của bạn. Một nửa số người Anh nói rằng mỗi ngày họ dành ra 3 tiếng hoặc nhiều hơn để lướt mạng. Khảo sát của nhà mạng Oren năm 2007. Tổng kết Viết ra 10 điều bạn giỏi và 10 điều bạn kém và xem có trường hợp nào trong danh sách của bạn có thể là mẫu không. Tìm ra lý do tại sao bạn giỏi hơn ở một số việc và tệ hơn ở những việc khác có thể giúp bạn dành thời gian hiệu quả hơn. Khi dành thời gian cho các hoạt động mà bạn giỏi, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong cùng một khoảng thời gian. Bạn có thể bắt chước thói quen và hành vi thành công nào từ người mà bạn ngưỡng mộ. Action Phát hiện được điểm mạnh của bản thân và phát huy chúng sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu. Nếu bạn luôn chiến đấu ngược với xu hướng và khả năng bẩm sinh của mình, bạn sẽ phải vật lộn để hoàn thành công việc, và điều đó có nghĩa là sự lãng phí thời gian. 1. Việc hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân có vai trò như thế nào đến việc đạt được mục tiêu? 2. Hãy kể tên 10 việc bạn làm rất tốt và 10 việc bạn làm rất sợ. 3. Bạn có quen ai có thế mạnh trong việc quản lý thời gian không? Theo bạn, bí quyết thành công của họ là gì? Chương 8. Đạt phát triển Một trong những cách tốt nhất mà tôi biết để hoàn thành nhiều việc hơn, tốn ít thời gian hơn, chính là gió chiều nào xoay chiều nấy. Nếu bạn luôn bơi ngược dòng, tiến độ của bạn sẽ chậm đi rất nhiều, nhưng một khi trôi theo dòng nước, chắc chắn bạn sẽ có một chuyến đi miễn phí. Học cách phát hiện và sử dụng đà phát triển của sự việc và xu hướng xung quanh bạn cho phép bạn gặt hái được nhiều thành công trong khoảng thời gian ngắn hơn, bất kể điều gì đều có đà phát triển. Hay nói chuyện với bất kỳ một nhà khởi nghiệp nào, và họ sẽ bảo bạn rằng, chỉ một thời gian ngắn sau khi họ khởi nghiệp, doanh nghiệp dường như có một đà phát triển riêng mà người sáng lập doanh nghiệp cũng không thể kiểm soát hoàn toàn được. Nói chuyện với bất kỳ ai trong ngành âm nhạc, họ sẽ nói rằng việc kiếm mối sẽ dễ dàng hơn khi bạn còn trẻ, và nữ ca sĩ kiên nhạc sĩ trẻ quả thực rất được săn đón hiện nay. Nói chuyện với các tác giả, rất có thể họ sẽ nói rằng họ mất khá nhiều thời gian để bắt đầu viết một cuốn sách. Nhưng một khi đã có được bước tiến nhất định, việc viết lách sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong xã hội, có những ý kiến sẽ được khá ít người đón nhận cho đến khi một luồng dư luận ủng hộ và buộc công chúng phải chấp nhận những quan điểm ấy. Nếu bạn biết cách tận dụng thời cơ, bạn có thể nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công lớn. Bất kể bạn đang làm công việc gì hay hy vọng sẽ làm công việc gì, xung quanh luôn có những lực đẩy giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình. Xác định đã phát triển Mỗi ngành nghề, mỗi thành phố, mỗi doanh nghiệp đều có những nhịp điệu tự nhiên của riêng mình. Và nếu bạn phát hiện ra chúng, bạn có thể biết cách tận dụng chúng. Trong nhiều lĩnh vực, những mô hình kinh doanh có thể sẽ bị kiểm soát bởi các điều luật. Luật này có quyền mở ra thị trường mới và đóng cửa những thị trường đang hoạt động. Có những mô hình được tạo ra từ những thay đổi trong cách thức vận hành của từng lĩnh vực. Ví dụ trong ngành công nghiệp xe hơi, chi phí nhiên liệu và nhận thức về sự nóng lên toàn cầu ngày càng tăng đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ ngày càng quan tâm chọn mua một chiếc ô tô xanh. Bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào có thể thiết kế những chiếc xe phục vụ xu hướng này sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn so với một nhà sản xuất bỏ qua xu hướng này. Không chỉ vậy, nếu một nhà sản xuất đang cho ra đời những chiếc xe hơi sáng tạo hơn, họ thường sẽ thu hút những người mong muốn được làm việc cho một công ty với tư tưởng tiến bộ, đồng nghĩa với việc công ty có thể tiếp tục đổi mới, và ngày càng thu hút thêm nhiều khách hàng. Quá trình này đã tự tạo đà phát triển ấy, và nếu đội ngũ quản lý có thể khai thác đà phát triển đó, doanh nghiệp của họ sẽ cất cánh. Trong cùng một khoảng thời gian, hai công ty với xuất phát điểm giống nhau có thể kết thúc với vận mệnh hoàn toàn khác nhau, bởi một trong số họ đã không phát hiện ra những xu hướng phù hợp. Chúng ta hãy nhìn vào những khía cạnh khác ngoài kinh doanh, ví dụ như vấn đề phát triển đô thị. Nếu trong điều luật quy định một khu vực nằm trong diện quy hoạch phát triển đô thị Kiến trúc sư và công ty xây dựng lúc này sẽ khuyến khích lên kế hoạch xây dựng trong khu vực này. Một khi các dự án lớn được ký kết, các dự án nhà ở nhỏ hơn thường theo sau, và khi dân số đủ lớn, các cửa hàng kinh doanh và doanh nghiệp sẽ phục vụ số lượng cư dân mới, mà không cần sự hỗ trợ từ chính phủ như lúc đầu nữa. Cuối cùng, những vùng lân cận khu vực phát triển cũng sẽ thu hút vốn đầu tư và tăng thêm sức hấp dẫn cho toàn bộ khu vực. Lúc này, khi đã phát triển đã được tạo dựng, Người ta có thể tận dụng cơ hội bằng cách mua bất động sản sớm hoặc thành lập một doanh nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Ở những thời điểm nhất định, đạt phát triển sẽ là yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng và thu về những khoản tiền khổng lồ. Các doanh nghiệp thường có những giai đoạn mở rộng quy mô nhanh chóng, đồng nghĩa với việc gia tăng giá thành sản phẩm, tuyển một vị CEO mới năng động hơn và cải tiến công nghệ. Hãy để ý trong thành phố, trong ngành nghề, trong nội bộ công ty của bạn và tự hỏi xem xu hướng là gì. Đa phát triển của xu hướng ấy nằm ở đâu? Bạn cũng có thể tìm được đà phát triển trong nền kinh tế rộng lớn hơn, và có lẽ quan trọng hơn là trong cuộc sống của bạn. Cuộc đời mỗi người sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau, bất kể bạn vẫn đang đi học, đang làm việc cật lực để nuôi sống gia đình hay chuẩn bị nghỉ hưu, bạn sẽ phải có những kỹ năng nhất định ở mỗi giai đoạn. Khi một thời điểm đi qua, những kỹ năng ấy sẽ không còn cần thiết nữa, nếu những kỹ năng mà bạn đang sử dụng có thể phát huy tác dụng ở một lĩnh vực khác trong ngành kinh tế. Khả năng là sự nghiệp của bạn sẽ tăng tốc và bạn sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, nếu bạn đang tập trung nuôi sống gia đình hay học các kỹ năng khác, có thể bạn sẽ bỏ lỡ đà phát triển ấy. Tận dụng đà phát triển Xác định được đà phát triển sẽ không có nghĩa lý gì nếu bạn không biết cách sử dụng nó. Vì vậy, một khi bạn đã phát hiện ra xu hướng và lực lượng đang định hình trong công việc cũng như thành phố của bạn, bạn cần phải biết cách bắt kịp xu hướng và tạo ra những bước phát triển nhanh hơn. Đôi khi... Đơn giản là bạn chỉ cần học cách sử dụng một phần mềm mới cho phép bạn đảm nhận nhiều việc hơn mà thôi. Nhân viên văn phòng mất trung bình 48 phút một ngày do sự cố kỹ thuật, ví dụ máy in bị kẹt giấy hoặc máy tính gặp sự cố. Ngoài ra, họ mất thêm 2 giờ mỗi ngày cho các cuộc họp vô bổ, ngay những cuộc điện thoại không cần thiết, và đối phó với những đồng nghiệp khó chịu. Tất cả chiếm gần 3 tiếng đồng hồ, tức là khoảng 40% thời gian làm việc trong ngày. Khảo sát về hiệu quả công việc 2005 Một khi công việc đã vào guồng, bạn cần phải tập trung cao độ để thu về lợi ích tối đa. Nếu bạn cảm thấy mình đang đi đúng hướng, hãy tiếp tục làm. Trong những năm qua, tôi đã gặp một vài người đang có sự nghiệp tiến triển rất tốt, nhưng lại cân nhắc tới việc thành lập một doanh nghiệp. Họ cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn giữa một công việc có triển vọng với một dự án mạo hiểm hơn. Vì vậy, tôi đã hỏi họ rằng, đã phát triển nằm ở đâu? Liệu họ có khả năng tiếp tục làm tốt công việc của mình trong tương lai gần, hay doanh nghiệp mới của họ sẽ phát triển ra sao và tạo ra một lĩnh vực kinh doanh bùng nổ thì sao? Tôi nói rằng, nếu trả lời được câu hỏi ấy, họ sẽ có được đáp án mà họ đang tìm kiếm. Nếu bạn học được cách sử dụng đạt phát triển để thúc đẩy sự tiến bộ của mình, bạn sẽ không còn là kiểu người luôn viện lý do phải chạy đua với thời gian nên không thể hoàn thành công việc. Thay vào đó, bạn sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua với thời gian.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 Học cách phát hiện và sử dụng đà phát triển của sự việc và xu hướng xung quanh sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công trong khoảng thời gian ngắn hơn. 1. Tại sao cần xác định và tận dụng đà phát triển trong công việc? 2. Theo bạn, đà phát triển của một cá nhân, doanh nghiệp có giống nhau không? Tại sao? 3. Hãy xem xét đà phát triển trong công việc hiện tại của bạn ở đâu? Chương 9. Đồng 5 bảng cuối cùng Có một số người sẽ làm tất cả để tiết kiệm được 5 bảng. Họ sẽ tìm kiếm mọi trang web để mua được những sản phẩm với mức giá thấp nhất. Họ thậm chí còn không ngừng lùng sụp các cửa hiệu và sẽ không mua bất cứ thứ gì cho đến khi kiểm tra xong giá cả ở mỗi cửa hàng. Một số người sẽ mặc cả với nhân viên bán hàng để có thể giảm được 5 bảng so với giá gốc, kể cả có mất nửa tiếng đi chăng nữa. Giống như hầu hết mọi người. Tôi cũng muốn mua sản phẩm với mức giá tốt, nhưng tôi không ám ảnh với việc phải mua mọi thứ với giá thấp nhất có thể, vì tôi nghĩ thời gian của tôi thường quý giá hơn tiền bạc. Tôi biết rằng thấp nhất không phải lúc nào cũng là thỏa thuận tốt nhất cho doanh nghiệp. Nếu có thể giao dịch với một công ty mà tôi tin tưởng họ sẽ hoàn thành đúng hạn những yêu cầu mà tôi đặt ra, thì điều đó luôn có giá trị với tôi hơn là giao dịch với một công ty không có kinh nghiệm, không thể hoàn thành đúng thời hạn. Báo giá của những công ty này thường phải thấp hơn đáng kể để tôi có thể thuê họ. Trong kinh doanh, rất có thể bạn đã được nghe mọi người nói về tỷ lệ tiền bạc thời gian, mỗi giờ đều có một mức giá, các doanh nhân và các nhà quản lý đều luôn tìm cách sử dụng thời gian của họ một cách khôn ngoan. Nếu tôi trả cho ai đó 20 bảng một giờ, thực chất họ nên bỏ ra bao nhiêu thời gian làm việc để xứng đáng với 20 bảng đó. Nếu bạn có thể định giá cho thời gian của mình, hãy áp dụng điều này vào giao dịch của bạn. Một thỏa thuận đúng thời điểm sẽ có giá trị hơn so với một thỏa thuận giá rẻ. Và điều này cũng đúng trong cuộc sống của tôi. Ví dụ điển hình là bố trí dịp nghỉ lễ của gia đình vào những ngày nghỉ của trường trung học. Trong khoảng thời gian học sinh vẫn đang đi học, việc đặt vé máy bay và phòng khách sạn có thể sẽ rẻ hơn. Nhưng tôi không muốn gia đình mình phải chịu những sự cố ngoài ý muốn, nên trả giá cao hơn một chút sẽ là giải pháp tốt hơn trong trường hợp này. Tôi không có thời gian nghiên cứu về những chiếc TV màn hình phẳng thế hệ mới nhất, nên tôi đã ghé một cửa hiệu mà mình tin tưởng và nghe lời khuyên của nhân viên bán hàng. Nếu thấy giá cả hợp lý, tôi sẽ mua chiếc TV đó. Nếu thấy mức giá đó quá cao, tôi sẽ ghi lại tên hãng và mẫu mã rồi tìm thêm một trang web chuyên so sánh giá. Sau đó mua chiếc TV rẻ nhất, nhưng chỉ vậy thôi, việc nghiên cứu sẽ chỉ dừng lại ở đó. Như tôi đã nói, Khả năng lưu ra quyết định là một trong ba nguyên tắc cốt lõi của tôi về việc quản lý thời gian. Vậy nếu như cuối cùng bạn không mua được chiếc TV tốt nhất thế giới thì sao? Ít ra bạn đã không phải tốn 3 tuần để tìm kiếm một thứ gì đó với chất lượng không tốt hơn là bao, mà chỉ rẻ hơn được nam bảo. Nếu tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc mua TV thì tôi sẽ không có thời gian để vận hành doanh nghiệp của mình. Điều này có nghĩa là tôi không làm ra đủ tiền để mua được chiếc TV đó. Thời gian, như người ta thường nói... Chính là tiền bạc. Điều này đưa đến một câu hỏi rất quan trọng. Thời gian của bạn thực sự đáng giá bao nhiêu? Chỉ khi bạn quyết định được giá trị thời gian của mình, thì bạn mới có thể tính toán xem liệu tìm kiếm một mức giá thấp nhất đã là giải pháp tốt nhất hay chưa? Để tìm được đáp án cho câu hỏi này, hãy tính thử mức lương theo giờ hiện tại của bạn. Nhưng trước tiên, bạn phải học cách tính. Hãy tính xem một tháng bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Sau đó khấu trừ các khoản thuế hoặc bảo hiểm mà bạn phải đóng. Rồi chia con số còn lại cho số giờ bạn làm việc. Hãy nhìn vào ví dụ dưới đây. Tổng thu nhập hàng tháng, 2.000 bảng. Thuế, 300 bảng. Bảo hiểm, 140 bảng. Thu nhập dòng, 1.560 bảng. Số giờ làm việc, 150. Lương theo giờ, 10.40 bảng. Con số ước tính. Trước khi bạn trả lời câu hỏi tiếp theo, hãy suy nghĩ nghiêm túc về những con số trên. Nếu lương một dầu của bạn là 10,40 bảng, bạn nên mất bao lâu để tìm một giao dịch giúp bạn tiết kiệm được 5 bảng? Mọi câu trả lời sẽ khác nhau. Nếu bạn chỉ làm một số giờ cố định mỗi tuần và không thể làm thêm giờ, vậy tại sao bạn không dành thời gian dành dỗi để so sánh hay mặc cả nhằm đạt được một mức giá tốt nhất? Những người có thể dành nhiều thời gian cho việc kiếm tiền lại có một quan điểm khác. Tại sao phải tốn thời gian để tiết kiệm 5 bảng trong khi có thể kiếm được nhiều tiền hơn thế? Không có đáp án chính xác cho câu hỏi này, chỉ có câu trả lời của riêng bạn mà thôi. Một người trưởng thành ở Anh, trung bình dành 23 tiếng một tuần trên ghế sofa. Nếu bạn cũng ngồi trong văn phòng làm việc hay ngồi khi di chuyển trên các phương tiện công cộng, sự trị trệ này rất có thể sẽ dẫn đến những vấn đề về lưng và sức khỏe liên quan đến tư thế ngồi. Khảo sát của công ty GeoGal tại câu lạc bộ Regen Active 2008 Tất nhiên, cách tôi tính toán số giờ như trên, là ý kiến chủ quan của tôi, một cách tốt hơn để tính ra giá trị thực sự của thời gian của bạn là chia tổng mức thu nhập ròng cho số giờ rảnh rỗi mỗi tháng của bạn. Để có một hình dung rõ hơn, những giờ rảnh rỗi này bao gồm tổng số giờ bạn không làm việc và ngủ. Hãy coi như một tuần bạn làm việc 40 tiếng, một đêm ngủ 8 tiếng và tổng thu nhập ròng của bạn là 1560 bảng, giống như ví dụ trên. Rõ ràng, bạn nên tính toán mọi thứ dựa trên tổng thu nhập thực tế. Và tổng số giờ mà bạn có Thu nhập hàng tháng 1560 bảng Tổng số giờ rảnh rỗi 1 tháng 308 Giá trị của 1 giờ 4,88 bảng Lúc này, bạn có nghĩ rằng tiết kiệm 5 bảng đáng giá hơn thời gian của bạn không? Thật sự là những phép tính trên đều không quan trọng Chúng chỉ là công cụ để giúp bạn đi đến kết luận về việc bạn sẽ đánh giá cao thời giờ của mình như thế nào Tuy nhiên Tôi nghĩ cách tốt nhất để có thể định giá được quý thời gian của bạn là hãy tự hỏi mình một câu hỏi vô cùng đơn giản. Bạn có thể làm gì khác với số thời gian mà bạn đã dành để cố tiết kiệm một vài bảng? Nếu câu trả lời là bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn hay giàu có hơn, thì có lẽ đã đến lúc bạn đặt một dấu chấm hết cho những cuộc săn lùng giá rẻ của mình rồi. Tổng kết Giao dịch tốt nhất không phải luôn luôn là giao dịch rẻ nhất. Thời gian thường có giá trị hơn tiền bạc. Săn hàng giá rẻ có thể rất tốn thời gian và thường chỉ tiết kiệm được rất ít. Action Giống như hầu hết mọi người, tôi cũng muốn mua sản phẩm với mức giá tốt, nhưng tôi không bị ám ảnh với việc phải mua mọi thứ với giá thấp nhất có thể, vì tôi nghĩ thời gian của mình thường quý hơn tiền bạc. 1. Bạn có nghĩ rằng mức chi phí thấp nhất đồng nghĩa với việc tốt nhất đối với doanh nghiệp không? 2. Hãy thử nhẩm tính một giờ của bạn đáng giá bao nhiêu tiền? 3. Bạn có thể làm gì khác? Với số thời gian mà bạn đã dành để cố gắng tiết kiệm một vài đồng. Chương 10. Sự ủy thác Một trong những lý do khiến tôi có thể vừa điều hành vài doanh nghiệp, vừa viết sách, tham gia các chương trình truyền hình và dành nhiều thời gian cho gia đình là vì tôi đã học được cách ủy thác. Không phải cứ là sếp thì mới có ủy thác. Bạn có thể ủy thác cho đối tác, cho các con, cho bạn bè hoặc cho nhân viên của mình. Ủy tháp đòi hỏi một sự giàn xếp nhất định, một trong những yếu tố quan trọng làm nền tảng cho việc quản lý thời gian hiệu quả. Ủy tháp cũng đồng nghĩa với việc buông bỏ sự cầu toàn và học cách chấp nhận. Khi bạn ủy tháp, mọi thứ có thể sẽ không được thực hiện chính xác như bạn làm, nhưng A. Điều này không có nghĩa là người khác không thể làm tốt như bạn hoặc hơn bạn. Và B. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Sự ủy thác đó sẽ cho phép bạn tập trung vào các mục tiêu mà chỉ bạn mới có thể làm được. Và tất nhiên, tập trung là một khái niệm nền tảng khác của quản lý thời gian thông minh. Đó chính là lý do tại sao ủy thác rất quan trọng. Tôi thực sự nghĩ rằng khả năng ủy thác là một trong những yếu tố chủ chốt trong thành công của tôi. Thực sự không có gì lạ. Cách tốt nhất để có thể hoàn thành được nhiều việc hơn đó là nhờ người khác làm rất nhiều việc cho bạn. Tại sao nên ủy thác? Không phải ai cũng xuất sắc trong mọi thứ, vì vậy chỉ có thể hoàn thành được nhiều việc hơn nếu những người thực hiện nhiệm vụ là những người phù hợp nhất. Lý do tại sao các doanh nghiệp lại có cả bộ phận bán hàng và bộ phận kế toán? Đó là bởi vì có những người chỉ giỏi bán hàng và có những người chỉ giỏi tính toán. Làm việc theo nhóm có thể thu về nhiều thành quả hơn so với làm việc cá nhân. Và nếu như ủy thác thành công thì có nghĩa là bạn đang xây dựng một nhóm có thể thúc đẩy bạn tiến lên phía trước rất nhanh. Nếu bạn không có kỹ năng hay sự tự tin trong một lĩnh vực nhất định, bạn sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ấy. Một người đã qua đào tạo hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó sẽ làm công việc tương tự trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Một ví dụ điển hình cho điều này là về việc trang trí nhà cửa. Hầu hết mọi người có thể cầm cây cọ vẽ và trang trí căn phòng, nhưng nếu không có các công cụ chuyên dụng và bí quyết, họ sẽ mất rất nhiều thời gian. Trong khi một người trang trí nội thất chuyên nghiệp, Sẽ chỉ mất nửa khoảng thời gian ấy, và khả năng cao là họ sẽ làm tốt hơn những gì bạn có thể làm. Ngay cả nếu như bạn hoàn toàn thừa sức làm một việc gì đó, hãy cứ giao lại cho người khác và dành thời gian vào những việc có ý nghĩa và đem lại niềm vui hơn cho bản thân bạn. Một lợi ích khác nữa đó là nếu bạn giao việc là quần áo lại cho bọn trẻ, bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn có thể dạy cho các con một kỹ năng mới, đồng nghĩa với việc kể từ bây giờ. Là quần áo trở thành nhiệm vụ của các con bạn. Khi bàn giao lại công việc cho những người xung quanh, bạn đã để họ làm những việc mà họ có thể không bao giờ thành thạo. Cuối cùng, kết quả là bạn đào tạo được một đội ngũ hoàn hảo, đa kỹ năng, có thể gặt hái được nhiều thành công hơn một cá nhân. Nếu bạn đang làm việc chăm chỉ, bạn sẽ luôn vội vàng và cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể, dẫn đến việc bỏ lỡ những chi tiết quan trọng hoặc kiệt sức. Và lúc này, mọi nỗ lực và tài năng của bạn đều là vô ích. Ủy thác là một cách để đảm bảo rằng những việc quan trọng sẽ luôn được hoàn thành tẩn thận và những người chủ chốt sẽ luôn tự do làm những gì cần phải làm. Ủy thác việc gì? Những việc tốt nhất để ủy thác là những việc mà bạn A. Không thích làm B. Không có khả năng làm Và C. Người khác có thể làm xuất sắc Ví dụ, một việc mà mọi người rất hay giao lại cho người khác là công việc kế toán. Bởi lẽ, họ không biết những quy định mới nhất về ngưỡng đóng thuế Họ không có kiến thức về những điều kiện để được miễn thuế và họ cảm thấy những đống giấy tờ ấy thật xa lạ. Việc tự làm kế toán cho công ty và tự hoàn thành tờ khai thuế của họ có thể sẽ mất rất nhiều ngày. Họ cảm thấy chán ghét công việc ấy và rất có thể sẽ gây ra sai sót trong quá trình làm việc. Không lấy làm lạ khi nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra thuê nhân viên kế toán, làm thay những công việc này. Tuy nhiên, một số người ủy thác những công việc mà họ thực sự muốn làm ví dụ như chăm sóc con cái. Tôi biết nhiều cặp vợ chồng trong nhiều năm đã thuê người giữ trẻ trong khi họ rất muốn tự tay nuôi con mình. Họ đã nhận ra rằng họ không thể làm tất cả mọi thứ. Họ xem xét tất cả các lựa chọn và quyết định sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ để có thể chuyên tâm làm những việc mà chỉ họ mới có thể làm, như kiếm tiền. Trong con chỉ là một trong những việc đơn giản mà bạn có thể ủy thác cho người khác bởi hiện nay đã có những dịch vụ cung cấp người giúp việc khá uy tín. Bất kể việc gì có thể được người khác thực hiện dễ dàng, hãy yên tâm ra phó lại cho họ. Mọi người thường đi trạch hướng ở chỗ, họ giao lại những việc không mấy dễ dàng cho người khác. Những việc yêu cầu người thực hiện phải có nhiều mối quan hệ và khả năng đưa ra nhiều quyết định. Đó là lý do vì sao mọi người thường nói, để tôi tự làm thì sẽ nhanh hơn. Ủy thác cho ai? Bạn hoàn toàn có thể ủy thác công việc cho bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể nhờ vợ, chồng... Đến đón bạn trên đường về nhà bảo các con tự dọn dẹp phòng của chúng nhờ bạn bè mua hộ vé ở nhà hát nhờ các cửa hàng gần nhà đặt hàng hộ thay vì tự đi tìm mua hoặc nhờ một đại lý du lịch đặt kỳ nghỉ cho bạn những người mà bạn có thể chia sẻ công việc cùng không nhất thiết phải là nhân viên ở chỗ làm bạn không chỉ có thể giao việc lại cho các nhân viên dưới quyền đồng nghiệp hoặc thậm chí là xếp của bạn có thể là người phù hợp để thực hiện những việc nhất định thỉnh thoảng nhân viên đến chỗ tôi và hỏi xem liệu tôi có thể giúp họ làm một số việc để họ có thể tự hoàn thành được nhiều việc hơn không. Trong nhóm làm việc của bạn, có những người phù hợp hơn với một số hoạt động nhất định, và việc phân phối lại các nhiệm vụ có thể giúp tất cả mọi người trong nhóm làm việc hiệu quả hơn. Bàn giao như thế nào? Nghệ thuật ủy thác công việc đơn giản đến đáng kinh ngạc. Ủy thác hiệu quả bao gồm đặt mục tiêu và thời gian, cho quyền cho người mà bạn ủy thác để họ có thể làm việc tự tin, và hoàn toàn không có sự can thiệp của bất kỳ ai. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết. Thỏa thuận phần việc mà mỗi người phải chịu trách nhiệm. Đảm bảo mọi người đều biết công việc của mình, làm mảnh ghép tạo nên một bức tranh toàn cảnh để tất cả đều hướng tới một mục tiêu cuối cùng, làm rõ tầm quan trọng của vai trò và công việc của họ. Nhất quán trong mục tiêu. Ví dụ, bạn sẽ dọn nhà và vợ, chồng của bạn sẽ nấu ăn trước khi khách đến. Đảm bảo rằng người mà bạn đang ủy quyền có phương tiện để thực hiện được nhiệm vụ. Ví dụ, đảm bảo vợ chồng của bạn có các kỹ năng, nguyên liệu và đủ thời gian để nấu một bữa ăn, đặt ra thời hạn để hoàn thành các mục tiêu, bảo các con bạn dọn phòng sẽ không hiệu quả bằng việc bảo chúng hoàn thành trước 8 giờ tối. Để mọi người biết rằng họ có thể tìm gặp bạn nếu họ gặp khó khăn, trừ khi việc họ đang làm gây tổn hại đến mục tiêu cuối cùng, hãy cứ để họ tự quyết định, không can thiệp vào công việc của bất kỳ ai, việc kiểm tra không chỉ làm chậm tiến độ công việc của người khác mà còn làm chậm tiến độ công việc của chính bạn. Nếu bạn không có thói quen ủy thác, điều cuối cùng này có thể sẽ khó thực hiện. Nếu bây giờ bạn phải bàn giao một việc mà bạn đã tự làm hàng năm cho một người khác, bất kể là mua máy hút bụi hay thuê một đại diện tiết thị cho công ty, bạn cũng sẽ có những quan điểm nhất định về cách mà mọi thứ nên được triển khai. Vấn đề của việc ủy thác là làm như thế nào? Không quan trọng bằng làm trong bao lâu? Chỉ cần phần việc được hoàn thành và đạt tiêu chuẩn quy định Việc làm như thế nào không còn là vấn đề. Một người trưởng thành ở Mỹ trung bình dành 8,5 tính một ngày nhìn vào màn hình, bất kể đó là màn hình TV, điện thoại, thiết bị định vị, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân hoặc máy tính. Hội đồng khung nghiên cứu chất lượng 2009 Chủ thích Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân PDA Các thiết bị cầm tay được tích hợp thêm nhiều chức năng Một PDA cơ bản có đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ và máy tính bỏ túi. Nếu bạn cảm thấy việc ủy thác khó khăn, ủy thác thực sự là một giải pháp quan trọng bởi nó giúp bạn có thể làm được nhiều hơn trong khoảng thời gian có hạn. Chính vì vậy, nó đáng để bạn kiên trì, ngay cả khi bạn cảm thấy khó khăn. Điều quan trọng là tìm ra lý do tại sao bạn cảm thấy khó khăn. Có một số người ám ảnh với việc họ phải là người kiểm soát mọi chuyện. Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì nên xem xét lại thái độ của bản thân. Hãy hết sức chú ý vào phần việc mà bạn định giao lại cho người khác. Tưởng tượng bạn sẽ làm tốt điều đó như thế nào và người khác sẽ làm công việc ấy như thế nào. Điểm khác biệt giữa hai người là gì? Ví dụ, bạn có lo ngại rằng người thợ thiết kế trải thảm cỏ lệch so với nhà mình. Một cách giải quyết đơn giản đó là hãy nói rằng bạn sẽ không trả tiền nếu thảm cỏ trải lệch so với ngôi nhà. Nếu xác định được mối lo lắng của mình, bạn có thể bảo đảm nó sẽ không có cơ hội xảy ra. Còn nếu như bạn chưa từng ủy thác cho người khác, việc bạn không tự tin khi giao việc là rất dễ hiểu. Vậy tại sao bạn không bắt đầu từ những việc nhỏ cho đến khi bạn tự tin? Hãy thử một vài lần để biết rằng bạn có bao nhiêu thời gian cho bản thân khi bạn giao công việc cho người khác làm. Khi bạn đã quen với việc có nhiều thời gian để làm những việc thực sự quan trọng, sự ủy thác sẽ trở thành yếu tố cần thiết. Có một lý do khác khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc ủy thác, bạn không tìm được người phù hợp. Đây là một vấn đề thực sự không dễ giải quyết, nhưng đáng để dành thời gian tìm một người giúp việc tốt hơn, một nhân viên kế toán giỏi hơn, một thư ký làm được nhiều việc hơn, hay mạo hiểm hơn là một người bạn đời có thể giúp bạn gặt hái nhiều thành quả để đảm bảo về lâu dài. Bạn luôn được hỗ trợ bởi những người mà bạn hoàn toàn tin tưởng. Tổng kết Ủy thác cho phép những người có chuyên môn thực hiện các công việc cụ thể nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ủy thác giúp bạn xây dựng nên một đội ngũ thành công, bất kể ở công ty hay ở nhà. Công việc có thể được ủy thác cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người bán hàng hoặc kể cả là xếp của bạn. Action Bạn có thể ủy thác cho đối tác, cho các con, cho bạn bè hoặc cho nhân viên. Ủy thác đòi hỏi một sự giàn xếp nhất định, một trong những yếu tố quan trọng. Làm nền tảng cho việc quản lý thời gian hiệu quả Ủy thác đồng nghĩa với việc buông bỏ sự cầu toàn Và học cách chấp nhận Cách tốt nhất để có thể hoàn thành được nhiều việc hơn Là nhờ người khác làm nhiều việc cho bạn 1. Tại sao bạn cần ủy thác Một phần công việc cho người khác Bạn có thường ủy thác công việc cho người khác không 2. Bạn nên ủy thác những việc gì Và ủy thác cho ai 3. Khi ủy thác công việc cho người khác Cần lưu ý những điểm gì Chương 11. Tận dụng những thứ sẵn có Một cách chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ đó là liên tục đổi hướng. Nếu bạn liên tục bắt đầu lại, bạn sẽ không thể xây dựng một nền tảng vững chắc và không ngừng phải dành thời gian để học hỏi thêm những kỹ năng mới thay vì sử dụng các kỹ năng cũ. Nếu bạn có thể sử dụng những thứ sẵn có, bạn sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Chương này sẽ giúp bạn nhận ra những kỹ năng và các mối quan hệ của bạn, từ đó thúc đẩy bạn hướng tới tương lai. Bạn quen những ai? Người ta thường nói bạn học được gì không quan trọng bằng bạn quen ai. Điều đó có thể đúng, mặc dù tôi đã gây dựng sự nghiệp của mình không qua mối quan hệ nào cả. Tuy nhiên, tôi sớm được hỗ trợ bởi một đội ngũ tuyệt vời, giúp tôi nhanh chóng chạm tới mục tiêu của mình. Vì vậy, bạn hãy hỏi bản thân, trong những người mà tôi quen, ai có thể giúp tôi phát triển? Nếu bạn có thể xác định được những người có thể hỗ trợ, đưa ra lời khuyên hoặc dẫn mối làm ăn, bạn hoàn toàn có thể tự tin tiến lên phía trước. Có thể bạn nghĩ rằng không có người quen biết nào có thể giúp đỡ, dẫn một mối hay đưa ra những lời khuyên hữu ích. Nhưng tôi đã học được rằng, trong cuộc sống, thực ra chúng ta có rất nhiều sự kết nối hơn mức chúng ta vẫn nghĩ. Có thể bạn đã nghe qua thuyết về 6 chặng phân cách, cho rằng tất cả mọi người trên hành tinh này chỉ mất tối đa 6 bước để có thể làm quen một người. Điều này có nghĩa là, nếu tôi muốn nói chuyện với Tổng thống Nga, tôi chỉ mất có 5 cục điện thoại. Bởi sẽ có một người quen của tôi biết một người, người này lại biết một người khác, có thể giúp tôi liên lạc được với Ngài Tổng thống. Điểm mối chốt ở đây là biết đúng người để liên lạc ngay từ đầu. Hãy để ý kỹ hơn những người xuất hiện trong cuộc sống của bạn, và xem ai là người có thể giúp bạn. Chú thích Sáu trạng phân cách Được phát hiện bởi nhà văn người Hungary, Fergus Kennedy vào năm 1929, một lý thuyết về việc Hai người bất kỳ có thể kết nối với nhau qua tối đa 6 người khác. Được gọi là một chuối, bạn của bạn. Tôi muốn bạn nghĩ về tất cả những người mà bạn quen, không nhất thiết phải là thành đạt hay có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Bởi thông thường, những người mà bạn không biết rõ mới là người có thể giúp bạn nhiều nhất. Thử nghĩ xem, bạn thân và gia đình đều quen một số người nhất định mà bạn cũng quen. Những người đó thường sẽ có trình độ tương tự bạn. Đối với những người xa lạ hơn một chút, Ở các tầng lớp xã hội khác, họ sẽ giỏi những lĩnh vực khác bạn và quen những người mà bạn không quen. Đây mới chính là những mối quan hệ thực sự giúp bạn đi những bước đầu tiên trên hành trình hướng tới mục tiêu của bạn. Khi bạn đọc chương này, hãy nhớ rằng những mối quan hệ hữu ích nhất của bạn có thể không phải là những người bạn thân nhất của bạn. Họ có thể là đồng nghiệp cũ, người quen, hàng xóm hoặc đơn giản là những người mà bạn quen ở phòng tập gym. Hãy mở danh bạn và bắt đầu lướt qua từng địa chỉ email. Xem lại danh sách bạn bè trên Facebook hoặc trên trang MySpace.com, tìm lại những bạn học cũ trên FriendsRenewated.com và tự hỏi xem liệu ai trong số họ có thể đưa bạn tới đích không? Ai sẽ là người mở ra những cơ hội hoặc giúp công việc của bạn thuận lợi hơn? Hãy nghĩ về nghề nghiệp, sở thích của họ hoặc những người mà họ biết có thể giúp bạn tiến bộ hơn. Bạn biết những gì? Tôi chắc chắn rằng hầu hết chúng ta đều từng có mặt ở một bữa tiệc, Và được giới thiệu với những người bạn mới Trong vài phút đầu Câu hỏi cơ bản của một bữa tiệc thường là Bạn làm nghề gì nhỉ? Vấn đề của câu hỏi này là chúng ta thường có xu hướng trả lời một cách quá chung chung Tôi là nhân viên kế toán Hoặc tôi là nha sĩ Hoặc tôi là thợ xây Bằng cách này Vô hình chung chúng ta đã đánh giá thấp những kỹ năng mà mình có Mặc dù đôi khi những kỹ năng này Không trực tiếp liên quan đến công việc mà chúng ta đang làm Nếu bạn muốn tiến tới mục tiêu của mình Bạn nên bỏ qua những kiến thức không cần thiết, kể cả khi bạn cho rằng những kiến thức ấy là quan trọng. Chỉ bởi vì bạn không có trình độ chuyên môn trong việc làm vườn, không có nghĩa là bạn không được bàn luận cùng với Alan Tichmat về cây dạ yến thảo. Hay chỉ vì bạn chưa bao giờ được trả tiền cho những sản phẩm thủ công của mình làm, không có nghĩa rằng những kỹ năng của bạn không hề có giá trị. Chú thích Alan Tichmat, người làm vườn kiêm người dẫn chương trình, nhà thơ và nhà tiểu thuyết nổi tiếng người Anh. Tôi muốn khuyến khích bạn nói ra mọi thứ mà bạn biết, mọi thứ bạn làm, và có tất cả những thứ này là tài sản giúp bạn gặt hái thành công phía trước. Rất có thể, những thành quả của bạn đều bắt nguồn từ những việc bạn đam mê, và nếu bạn đam mê một lĩnh vực nào đó, thì có lẽ bạn cũng am hiểu về nó. Bạn biết những gì mà người khác không biết, bí mật nào sẽ giúp bạn mở khóa tương lai? 46% người Anh cho rằng họ có ít thời gian rảnh rỗi hơn so với 3 năm trước. Khảo sát của công ty Swift Crawler 2009 Bạn nên học hỏi từ đâu? Tôi khởi nghiệp ở vùng Đông Bắc nước Anh, nơi tôi sống. Thời đó, khi bán kem trên chiếc xe tài, tôi phải biết các trường học và công viên nằm ở đâu, và cùng với đó là những đứa trẻ con, khách hàng của tôi sẽ ở đâu. Tôi xây dựng viện dưỡng lão trong khu vực một phần vì cảm thấy quan ngại khi chứng kiến điều kiện sống của những người cao tuổi nơi đây. Tôi mở phòng tập thể dục đầu tiên, cũng vì phòng tập gần nhất cách chỗ tôi hơn nửa tiếng chạy xe. Tôi đã khai thác sự hiểu biết về nơi tôi sống để có thể khởi nghiệp thành công. Bạn biết gì về nơi bạn sống để phát triển sự nghiệp, công việc kinh doanh hoặc cuộc sống gia đình, cơ hội ở đâu. Bạn biết những gì về khu vực mà người ngoài không biết. Bạn có thể nắm bắt cơ hội nào trước khi nó rơi vào tay người khác. Tổng kết Bạn sẽ tiến nhanh hơn nếu có thể dựa trên những kinh nghiệm mà bạn có. Liên tục thay đổi hướng đi sẽ làm bạn mất đà. Sử dụng những kiến thức mà bạn thu được trong công việc. Giải trí và cuộc sống Để phát hiện và khai thác các cơ hội Action Nếu bạn liên tục đổi hướng Liên tục bắt đầu lại Rất có thể bạn sẽ làm chậm tiến độ Bạn sẽ không thể xây dựng một nền tảng vững chắc Và phải dành thời gian để học thêm những kỹ năng mới Thay vì sử dụng các kỹ năng cũ Nếu có thể tận dụng những thứ sẵn có Bạn sẽ có một khởi đầu thuận lợi 1. Bạn cần tận dụng những điều sẵn có nào Để đạt được mục tiêu 2. Theo bạn Những mối quan hệ hữu ích nhất giúp bạn hướng tới mục tiêu là gia đình, bạn thân hay những người mà bạn quen biết. 3. Bạn hiểu rõ khu vực mình đang sống đến mức độ nào. Hãy đánh giá những cơ hội phát triển kinh doanh ở nơi bạn đang sống. Chương 12. Ngừng huyễn hoặc bản thân Trong chương trình Das Den, tôi thường nghe người ta nói rằng Họ đã ấp ủ công việc kinh doanh trong nhiều năm. Họ phát triển những sản phẩm mới và đăng ký cả bằng sáng chế. Thông thường những sản phẩm này sẽ có giá vừa với túi tiền của người tiêu dùng. Nhưng đáng buồn thay, các nhà đầu tư trong chương trình đều cảm thấy họ đang lãng phí thời gian cho những sản phẩm đó. Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng những doanh nhân khởi nghiệp thường mù quáng và không thể đưa ra quyết định sáng suốt. Họ dành quá nhiều thời gian và tiền bạc vào các dự án, để rồi cuối cùng phải thừa nhận rằng chúng chẳng đi đến đâu. Một số người đã theo đuổi giấc mơ của họ quá lâu, đến mức không thể buông tay. Và dù cho các nhà đầu tư có nói gì, chúng ta đều biết rằng họ sẽ ra về và vẫn tiếp tục lãng phí thời gian cũng như tiền bạc. Hãy tưởng tượng, bạn đang tham gia một bữa tiệc tối và bạn được giới thiệu với một người đàn ông 50 tuổi, nói rằng ông ta sẽ trở thành một ngôi sao nhạc pop. Tôi không biết bạn sẽ đáp lại thế nào, nhưng tôi biết bạn sẽ nghĩ, chắc hẳn ông ta đang đùa. Nếu bạn từng xem chương trình The X Fester, nhân tố bí ẩn. Chắc hẳn bạn đã hét vào màn hình rằng, đừng từ bỏ sự nghiệp hiện tại, để thức tỉnh những thí sinh ảo tưởng rằng, họ sẽ có một tương lai nào đó trong ngành âm nhạc. Thành công của Charlton Bayer chắc chắn đã khiến nhiều người ôm ảo mộng. Kể cả những người luôn khuyên nghề khác nên từ bỏ giấc mơ trong chương trình Doug Rondon hay Rick Fetcher, cũng không nhận ra rằng, khi nào họ nên từ bỏ. Trước khi chúng ta kết thúc chương này, tôi muốn chắc chắn rằng, bạn không phải là một trong số họ. Rõ ràng tôi đã lấy một vài ví dụ cực đoan, nhưng tôi chắc chắn bạn cũng quên biết một vài người vẫn đang chờ đợi và hy vọng vào những kết quả có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Dù đó là hy vọng sẽ được nhận một công việc vượt xa khả năng của họ, hay hy vọng một ngày người tình của họ sẽ ly hôn để đến với họ, thì tất cả đều đang lãng phí thời gian quý giá để tự huyễn hoặc bản thân rằng phép màu sẽ xảy ra. Tất nhiên, trong 100 trường hợp thì sẽ có một người chúng giải độc đắc. Và đó chính là lý do tại sao mọi người vẫn tiếp tục ảo tưởng. Trước khi đi sâu hơn, tôi muốn làm rõ quan điểm rằng tôi không thuyết phục bạn nên từ bỏ tất cả những mục tiêu và giấc mơ đã được xác định trong chương đầu tiên. Tôi chỉ muốn bạn bắt đầu tính toán về tỷ lệ thành công trong lĩnh vực bạn đã lựa chọn để quyết định xem bạn có đang tự huyễn học mình và việc theo đuổi những giấc mơ ấy có xứng đáng với thời gian mà bạn bỏ ra hay không. Nếu các con tôi nói rằng chúng muốn trở thành phi hành gia, thủ tướng hay ngôi sao nhạc pop, tôi sẽ không cố gắng ngăn cản các con, nhưng tôi sẽ chỉ ra rằng chúng cần có bao nhiêu nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu. Tôi sẽ chỉ ra thêm rằng trong quá trình thực hiện, như việc có thể không diễn ra theo ý muốn và khả năng đạt được thành công khá thấp, kể cả nếu bọn vô cùng chăm chỉ và cực kỳ tài năng. Và tôi sẽ hỏi các con một câu hỏi thực sự quan trọng, tưởng tượng 10 năm sau, còn vẫn chưa đạt được mục tiêu mà con đã đặt ra ban đầu, con sẽ hối tiếc điều gì hơn? Không nhận được những gì con muốn hay chưa bao giờ thử bắt đầu. Nếu thất bại đau đớn hơn việc hối hận vì không bắt đầu, lỗ trẻ hãy cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình đến cùng. Nhưng tôi sẽ vẫn khuyên các con rằng, chúng nên có một kế hoạch dự phòng. Các doanh nhân thường nói về việc chấp nhận rủi ro, và một quan niệm thường thấy là, nếu không chấp nhận rủi ro, thì sẽ không thể thành công. Đúng là như vậy, nhưng những doanh nhân thành đạt đều biết rằng, vấn đề không chỉ nằm ở việc chấp nhận bảo hiểm, Mọi người cần phải biết tính toán rủi ro ngay từ lúc bắt đầu. Trong kinh doanh, có hẳn một nhánh riêng cho công việc quản lý rủi ro, và những tập đoàn lớn luôn có một đối ngũ đánh giá khả năng và lập kế hoạch dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Đó là tất cả những gì tôi muốn bạn làm, đánh giá rủi ro mà bạn đang tự huyến hoặc bản thân, và nếu thực sự có một phần cơ hội, thì bạn hãy cố gắng giảm thiểu hậu quả bằng cách lên một kế hoạch dự phòng. Chúng ta không thể tránh hoàn toàn rủi ro. Nhưng bằng cách này, chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro không đáng có. Vài năm trước, tôi làm nghề diễn xuất và tham gia vào một số chương trình truyền hình sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh. Giáo viên hướng dẫn tôi lúc bấy giờ đã thẳng thắn chỉ ra rằng 92% diễn viên có thể mất việc bất cứ lúc nào. Nhưng tất cả mọi người trong khóa đều nghĩ rằng họ thuộc 8% còn lại. Điều tôi nhận thấy là những người khôn ngoan mà tôi từng gặp ở trường học và trường quay đều kiếm cho họ một nghề dự phòng. Tôi cũng từng tiếp xúc với một vài cầu thủ bóng đá, và họ cũng đảm bảo rằng họ có một kế hoạch chống lưng trong trường hợp bị chấn thương và buộc phải từ giá sự nghiệp sân cỏ. Theo đuổi giấc mơ chẳng có gì sai trái, nhưng bạn luôn phải chuẩn bị cho mình một kế hoạch dự phòng. Nếu đây là một cuốn sách viết về khởi nghiệp, có thể tôi sẽ khuyên rằng đừng bận tâm đến kế hoạch dự phòng, bởi lẽ khi bạn biết rằng sẽ chẳng có kế hoạch nào có thể giúp doanh nghiệp của bạn tiến lên phía trước. Đó chính là động lực thúc đẩy đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn sẽ giặt hái được thành công. Tuy nhiên, đây là một cuốn sách về quản lý thời gian thông minh, và bản chất của những rủi ro chính là theo đuổi giấc mơ thường có thể kết thúc trong thất vọng. Bạn nên nhìn lại những cơ hội mà bạn đã bỏ lỡ trong khi đang tập trung theo đuổi những giấc mơ viền vông. Sau đó nhìn vào những người xung quanh, những người đã đưa ra các lựa chọn có vẻ tẻ nhạt hơn, nhưng lúc này họ đã thu về những thành quả nhất định. Tôi không có quyền nói rằng lựa chọn nào là phù hợp với bạn. Tôi chỉ muốn bạn nhận thức được khả năng theo đuổi giấc mơ ấy, có thể là một sự lãng phí thời gian. Dẫu vậy, tôi cũng nên chỉ ra rằng, khi bắt đầu sự nghiệp, bạn bè và hàng xóm từng nói, đó là một giấc mơ xa vời. Chỉ làm tôi khánh kiệt mà thôi. Tôi chấp nhận rủi ro lớn khi bắt đầu kinh doanh, nhưng đấy là rủi ro mà tôi nhận thức được và là lựa chọn khiến tôi hạnh phúc. Bài tập 5 Phân tích mục tiêu của bạn Hãy xem lại các mục tiêu mà bạn đã xác định ở chương 1 và đánh giá những rủi ro bạn có thể gặp phải nếu quyết định theo đuổi chúng. Với mỗi mục tiêu, tôi muốn bạn lên danh sách sau đây. Điều gì ngăn cản tôi đạt được mục tiêu này? Điều gì cần xảy ra để đạt được mục tiêu này? Tôi phụ thuộc vào người khác như thế nào để đạt được mục tiêu này? Có khả năng tôi sẽ nhìn lại khoảng thời gian mình theo đuổi mục tiêu này và tự hỏi rằng tôi đã làm cái quái gì với thời gian của mình không? Có khả năng nếu tôi không theo đuổi mục tiêu này, tôi sẽ tự trách bản thân đã không thực sự cố gắng. Những gì bạn đang cố gắng thực hiện sẽ giúp bạn gặt hái được thành công trong những vực đã chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tính toán được những rủi ro sẽ gặp phải trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Về cơ bản, bạn chỉ đang tự hỏi bản thân, xem những cơ hội tuyệt vời đến mức nào mà bạn chấp nhận dành thời gian để theo đuổi. 17% người Anh nói rằng họ dành quá nhiều thời gian để kiểm tra email. Theo khảo sát của công ty Swift Cover 2009, nếu bạn không chắc chắn liệu câu trả lời có khiến bạn từ bỏ ngay bây giờ hay không, có lẽ những điều sau đây sẽ giúp bạn đưa ra kết luận. Tự đặt ra thời hạn cho bản thân. Tính toán xem bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị để theo đuổi giấc mơ của mình. Nếu bạn đặt ra hạn chót cho một dự án, ngay lập tức bạn đã thổi bùng lên nhiệt huyết để hoàn thành mục tiêu theo thời hạn đã định. Đặt ra những giới hạn xung quanh giấc mơ của bạn thực sự có thể làm cho việc đạt được chúng trở nên dễ hơn. Đôi khi bạn sẽ nghe những chuyên gia nói rằng, trẻ con phải biết đâu là giới hạn, bởi chúng có nhiều khả năng sẽ vượt quá giới hạn nếu chúng biết mình được cho phép. Tôi nghĩ điều này cũng đúng với các mục tiêu. Hãy tạo ra những ranh giới cho mục tiêu của bạn bằng cách tạo cho mình một giới hạn về thời gian. Nếu bạn chưa hoàn thành công việc trong thời hạn cho phép, lúc này bạn phải chấp nhận từ bỏ và dành thời gian cho những việc khác thực tế hơn. Tìm kiếm tiền lệ Lý do mà chúng ta đều nghĩ rằng việc mơ ước trở thành ngôi sao nhạc pop của người đàn ông 50 tuổi kia thật phiền vông là bởi từ trước đến nay không có nhiều ví dụ về các ngôi sao nhạc pop đạt được thành công và danh vọng ở tuổi 50. Một cách hiệu quả để đánh giá xem bạn có đang lãng phí thời gian hay không là tìm kiếm những người đang làm việc đó như bạn. Ví dụ, đã từ rất lâu bạn vẫn luôn chờ được thăng chức trong công ty. Lúc này Hãy để ý những người đã được thăng chức trước bạn. Nếu bạn không giống họ, không có những kỹ năng và phẩm chất mà họ có, thì rất có thể công ty không coi trọng những người như bạn. Chắc chắn bạn đang tốn thời gian làm việc cho họ. Nếu như bạn vẫn mong chờ được thăng chức, càng tìm thấy nhiều tiền lệ, bạn càng ít lãng phí thời gian của mình. Hỏi bạn bè, gia đình Hãy chia sẻ mục tiêu của bạn với bạn bè, gia đình và hỏi họ xem bạn có khả năng đạt được các mục tiêu ấy không. Hỏi họ xem những rào cản đối với thành công của bạn là gì, nhưng bạn cũng nên cảnh giác. Một số người thực sự không thích bạn bè trở nên thành đạt, nhưng bạn vẫn có thể biến sự hoài nghi của họ thành lợi thế của mình. Thông thường, những người bạn hoài nghi sẽ phát hiện ra những cạm bẫy và trở ngại mà bạn đã tự tin bỏ qua. Xác định những vấn đề tiềm ẩn là bước đầu tiên để khắc phục chúng. Tổng kết Đôi khi người ta quá đắm chìm trong giấc mơ mà bỏ qua việc phân tích tỷ lệ phần trăm thành công thực sự là bao nhiêu. Đánh giá cơ hội thành công của bạn trước khi tốn quá nhiều thời gian theo đuổi giấc mộng viền vong. Chỉ có bạn mới có thể quyết định liệu mình có đang hối hận vì không bắt đầu theo đuổi giấc mơ hay hối tiếc vì đã thất bại. Action Những doanh nhân khởi nghiệp thường mù quáng và không thể đưa ra quyết định sáng suốt. Vì dành quá nhiều thời gian và tiền bạc vào dự án, để rồi cuối cùng phải thừa nhận rằng nó chẳng đi đến đâu. Một số người đã theo đuổi giấc mơ của họ quá lâu, đến mức không thể buông tay và cứ tiếp tục lãng phí thời gian, tiền bạc. Một, tại sao khi đặt mục tiêu lại nên có kế hoạch dự phòng? Hai, hãy nêu một số mục tiêu của bạn và đánh giá những rủi ro có thể gặp phải nếu quyết định theo đuổi chúng. 3 khi đặt ra mục tiêu của bản thân... Bạn cần lưu ý những gì để đi đến quyết định theo đuổi mục tiêu đó.